Chương 61 Tôi đần kẻ người, hỏi Nó nói gì? Sơn Tiêu đáp Nó bảo anh dùng đuốc châm lửa vào nó Cơ tiểu miễn hoạn sợ Bọn... bọn nó... Bọn nó sẽ bị thiêu chết mất Sơn Tiêu gật đầu thấp giọng nói Nó sẽ bị thiêu chết Nhưng trước khi chết Nó sẽ dẫn nổ bể dầu. Tôi hoàn toàn bị trấn ép bởi khí thế hừng hực của đám sói già này. Một luồng xét khí chạy từ lòng bàn chân tôi đến tận đỉnh đầu. Toàn bộ tóc và lông tơ trên người tôi đều dựng đứng lên. Nhìn vào đám sói mà vẫn thấy khó tin. Những con sói này chỉ là vài con sói già, tàn tật. Thậm chí, ngay cả việc tấn công quái vật cũng không thể tham gia. Nhưng bọn nó lại luôn thầm lặng đi theo đàn. Vào khoảnh khắc đàn sói gặm họa, quyết định thịt nét xương tan vì kẻ đàn. dâng hiến chút sức lực cuối cùng. Không chỉ có vậy, chúng vì muốn phong ấn triệt để thế lực thần bí nằm sâu dưới lòng đất này, hủy diệt tất thảy những con quái vật mà không màng đến việc sẽ hy sinh hàng chục, hàng trăm đời sói đã sinh sôi trong lang thành. Khí phách này không khỏi khiến người ta kính nể từ tận đáy lòng. Tôi liếc qua sơn tiêu, mặt anh ta nghiêm lại, bị đèn sói kẻm hóa rồi. Cơ tiểu miễn cắn môi, nước mắt cũng trực chảy xuống. Tôi nhắm nghiền mắt lại, lại mở mắt ra, khóe mắt trèo ra một giọt nước, bị tôi lên lén gạt đi. Im lặng một lát, con sói này lại chu lên một tiếng bi thương. Giọng nó run rẩy, tựa như đã dùng hết sức lực, sinh mệnh cũng sắp tàn rồi. Sắc mặt Sơn Tiêu khôi phục vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Tiểu Thất, đồng ý đi, lang thành vốn dĩ không nên tồn tại trên thế giới này." Cơ Tiểu Miễn siết chặt tay tôi, nhìn tôi không nỡ. "Tiểu Thất, bọn bọn nó cũng sẽ bị nổ chết mất." Tôi lạnh lùng đáp. Ai rồi cũng sẽ chết, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Sơn Tiêu bảo: "Tiểu Thất, làm đi." Tôi hỏi: "Liệu vài con sói này có thể dẫn nổ bể dâu được không?" Sơn Tiêu nghĩ một hồi nói: "Cần phải mở cửa bể dâu ra, việc này để tôi." Tôi hít sâu một hơi, kiên định nói: "Để tôi đi." Sơn tiêu đẹp Vậy cùng đi Cơ tiểu miễn rơi nước mắt Tôi cũng đi Chúng tôi gật gật đầu Trong lòng đều hơi cắn rứt Nhưng lại không biết nói gì Chỉ ở đó im lặng Tìm chốt mở bể dầu Không biết bể dầu này Đã để đây bao nhiêu năm Bởi vì có dầu thô Nên nắp bể không hề rỉ sét Mấy người chúng tôi cùng hợp lực Mở ra một cách rất dễ dàng Sơn tiêu dùng nhánh cây đo thử Trong bể dầu còn ít nhất 1 phần 3 lượng dầu Số dầu này e rằng có thể khiến toàn bộ lang thành nổ tan tành Quay người lại nhìn lang thành tà ma dưới lòng đất này Nhất thời tôi cảm thấy buồn bã Lang thành huyền thoại từ mấy trăm năm Thậm chí hơn ngàn năm này Có lẽ sau hôm nay sẽ chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn Có điều Sơn Tiêu nói cũng đúng. Đúng là lang thành quái quỷ này dường như toàn là những đèn sói có trí tuệ không thua kém con người. Kẻ những con quái vật nửa người nửa sói và đèn côn trùng màu trắng kinh khủng. Quẻ thật không hề giống sinh vật ta thường thấy trên thế giới này. Có lẽ bọn chúng thuộc về đám quái vật dưới tận sâu địa ngục. Vậy thì để chúng tôi đưa bọn chúng về với Diêm Vương lần nữa đi. Con sói rẻ kia vẫn ngóng tôi từ nãy. Lúc này lại hướng về phía tôi kêu lên thảm thiết. Tôi dơ đuốc nói với con sói đó. Xin lỗi nhé, người anh em. Tôi tàn nhẫn, cầm bó đuốc châm vào người nó. Lông sói lập tức bị bốc cháy, mùi khét bốc lên. Trước đây triệu mù nói với tôi, sói rất sợ nóng, đồ ăn hơi nóng một chút cũng có thể làm chúng bị bỏng huống chi là ngọn lửa bỏng rát từ đuốc như vậy Rõ ràng con sói già kia rất sợ lửa Vừa dí bó đuốc vào là toàn thân nó đã run lẩy bẩy Giống như sắp tê liệt mà ngẽ xuống mặt đất Nhưng vẫn cố chấp đứng thẳng người Tôi không đành lòng Tay cầm bó đuốc bỗng trần trừ Sơn Tiêu đứng sau tôi hạ giọng nói Châm lửa đi Anh càng trần trừ, nó càng đau đớn. Tôi tàn nhẫn đưa bó đuốc về phía nó, rồi thả lên người nó. Con sói này cũng không tránh né, nó lặng lặng nhìn bó đuốc rơi lên người mình. Nhìn lửa của bó đuốc dần dần len trên thân. Đau đến mức toàn thân co quắp lại, nhưng vẫn đứng y nguyên không nhúc nhích. Nó tru lên một tiếng dài, Đây cũng là tiếng sói tru bi thương nhất tôi từng nghe trong cuộc đời. Con sói già kia đã trở thành một quả cầu lửa cháy rừng rực. Nó kêu lên đầy thê lương. Theo tiếng kêu của nó, mấy con sói già còn lại đều nhèo tới, dùng bộ lông của mình dẫn lửa. Quả cầu lửa vốn cháy yếu ớt, lúc này lại từ từ cháy to hơn, dần dần hợp thành một quả cầu rực sáng khổng lồ. Chúng bắt đầu chậm chậm chuyển động sau đó lặng lặng dừng ở chỗ bể dầu cuối cùng cháy thành tro. Một khi có vài con sói bị thiêu chết sẽ có mấy con sói già khác nhảy vào trong bể dầu toàn thân thấm đầy dầu bổ sung vào vị trí còn thiếu trên cầu lửa. Mặc dù ánh lửa trên quẹ cầu lửa này không quá lớn nhưng vẫn hừng hực kiên định cháy tiếp. Trong đống lửa thỉnh thoảng lại truyền tới vài tiếng nổ vang, chính là tiếng da thịt sói không ngừng nổ tung. Lúc này, đám côn trùng lớn đã gặp sạch mấy trăm con sói mà chúng bao vây. Con quái vật to lớn kia lại xuất hiện lần nữa. Khắp người nó toàn là máu, nghẹn ngẽ kêu lên. Nhưng bỗng nhiên lại ép sát đám sói đang bị thiêu cháy này. Dường như nó linh cảm được điều gì đó. Bắt đầu phát điên, hung tợn nhèo tới chỗ đám sói. Đàn sói mới được bổ sung thêm dũng kẹm chặn đường nó, liều mạng ngăn nó ở bên ngoài. Con quái vật kia điên cuồng phản công, muốn giết chết đàn sói để dập tắt cầu lửa, nên liều mạng cắn xé. Từng con sói bị xé nát, xác sói vương vãi khắp nơi, nhưng đàn sói không trùn bước chút nào, vẫn tiếp tục từng lớp tiến về phía con quái vật. Trước khi chết, còn muốn dùng hết chút sức lực cuối cùng, cắn chặt vào thân con quái vật. Thậm chí, có con sói còn bị nó xé rách nửa thân dưới. Vẫn chặt vật, bám móng vuốt treo nửa thân trên lên người con quái vật. Không chỉ có con quái vật, đám côn trùng trắng quỷ quái kia hình như cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm của cầu lửa. Bắt đầu hình thành trận hình mới, lập tức bất ngờ tấn công về phía cầu lửa. Tôi hét lên Các anh em, chúng ta sông lên Chúng tôi nhảy xuống từ trên bệ dầu Dùng dao đào hố đá có chữ dầu ra Một dòng dầu thô đen kịt tràn ra mặt đất Dính chặt vào đám côn trùng trắng Cơ tiểu miễn ném bó đuốc về phía dòng dầu thô Dầu bắt lửa bốc cháy hừng hực Một luồng lửa lớn cắt đứt đường đi của đám côn trùng trong nháy mắt Những con côn trùng trắng bị đống lửa thiêu cháy kêu lếp bếp. Lúc này, số sói còn lại bắt đầu từ bỏ việc tấn công con quái vật. Bọn chúng nheo nheo nhảy vào để đốt lượng dầu trong bể, hóa thành từng quả cầu lửa rực cháy, rồi lại bổ nhào về phía con quái vật. Cuối cùng, con quái vật cũng biết sợ, nó xoay người định chạy trốn, nhưng không thoát được. Từng quả cầu lửa nhỏ còn phản phất vệt sáng đều vụt tới người con quái vật. Cầu lửa đã hoàn toàn bao phủ con quái vật. Trong không khí nồng nặc mùi khét và tiếng gào rú đau đớn. Không thể phân biệt được đâu là tiếng của đàn sói, đâu là tiếng quái vật kêu gào. Ba người chúng tôi lặn người nhìn đàn sói. Gió rét thổi qua, nhưng không một ai cảm thấy lạnh. Trong ngọn lửa, Liên tục truyền đến tiếng kêu thê lương Xác sói cháy đen trong cầu lửa cũng không ngừng rơi ra Bị thiêu thành một đống than cốc Bốc mùi nồng nặc bao trùm không gian Sơn Tiêu thấp giọng nói Đi thôi, sắp phát nổ rồi Tôi gật gật đầu nhưng vẫn không nỡ rời đi Sói, trong mắt tôi vốn là loài động vật tàn ác hung dữ Kinh nghiệm đã trải qua trong đàn sói Cũng một lần nữa kiểm chứng điều này Nhưng ngay lúc này Cảnh bọn chúng dũng cảm Không màng sinh mệnh ngăn chặn quái vật Lại khiến tôi cực kỳ cảm động Tôi cảm thấy Tinh thần của bọn chúng đã siêu việt đến mức Vượt qua cả hận thù chủng tộc Giống như một sự hy sinh Đại nghĩa mang tính dân tộc hơn Tâm trạng phức tạp Khiến tôi không có cách nào ngưng buồn bã, Nhất thời không biết Nói gì cho phải Cơ tiểu miễn đứng bên cạnh tôi, ngây ra nhìn đèn sói. Nước mắt của cô ấy không ngừng tuôn rơi, cũng chẳng màng lâu đi, gắt gao nắm chặt lấy tay tôi. Sơn tiêu quay người rời đi. Tôi khẽ cắn môi, kéo cơ tiểu miễn rời khỏi. Trong bóng tối, lại đột nhiên truyền đến một tiếng sói chu êm ả, Tiếng sói chu kia dịu dàng ngân dài, Giống như tiếng một người con gái trầm bổng sướng lên, hô hoán dũng sĩ phương xa. Cũng giống như một giai điệu ngâm nghe một bài an táng cho những người anh hùng đã ngẽ xuống. Tiếng hét du dương, ngọn lửa bập bùng, đàn sói không ngừng chết đi, rên lên những âm thanh đau đớn. Xen lẫn với âm thanh của xác thịt bị đốt cháy. Tất cả tạo thành một khúc ca sự thi bi tráng vang vọng mãi trong lòng mỗi người. Trong bóng tối, đột nhiên có một tia sáng lóe lên, sau đó càng lúc càng sáng. Tôi quay đầu nhìn thử, rãnh lửa bốn phía lan thành lại một lần nữa bị ai đó châm lên. Ngọn lửa hừng hực vây quanh lan thành, tạo thành một vòng hào quang khổng lồ, nơi đầu não nhất bị vòng hào quang kia vây quanh. Cũng là điểm cuối cùng của cựu lang thần bí Bỗng dưng có một đốm lửa chói lọi chậm chậm bay lên Giống như một đóa sen trắng nở rộ trong bóng đêm Sơn Tiêu đứng sững lại, nói Có người đốt lửa thánh lang thành Lửa thánh ở trên miếu tế đàn lang thần Lửa cháy rừng rực Chiếu lên khiến mọi thứ trong động sáng như ban ngày Bên trong miếu lang thần to lớn màu đen kia, chúng tôi nhìn thấy rõ mồn một, một. Trên chiếc ghế tựa khổng lồ hình miệng sói ấy, có một người đang ngồi. Nói đúng hơn là một người phụ nữ đang ngồi. Bà ta chấp tay trước ngực, ngẩn mặt nhìn trời chậm chậm cất tiếng hát. Khúc nhạc ba lát của sói dịu dàng ưu thương kia, chính là do bà ấy hát. Thanh âm du dương, thống thiết, Nghe tựa như tiếng đèn sói đang kêu gọi, đang khóc thương, đang tìm kiếm, đang hiệu triệu. Bỗng nhiên, cơ tiểu miễn hét lên. Bà ngoại, cô ấy cố sức thoát khỏi tôi, chạy về phía miếu lang thần. Tôi muốn đuổi theo cô ấy, nhưng bị Sơn Tiêu giữ chặt lại. Tôi sống chết thoát khỏi Sơn Tiêu, đuổi theo cơ tiểu miễn. Sơn Tiêu hô to. Đừng đi, sắp phát nổ rồi. Tôi quay đầu gào với cậu ta một câu Nhưng không còn nghe được giọng nói của mình nữa Ngay sau đó Chỉ nghe thấy sau lưng Bỗng có một tiếng nổ cực lớn Đất đá văng tung tóe Một luồng khí cực mạnh Hất văng chúng tôi ngã xuống đất Tôi vật vẽ đứng lên Muốn tiếp tục đuổi theo cơ tiểu miễn Sơn tiêu từ phía sau Lập tức bổ nhào về phía tôi Ngay sau đó Lại là một tiếng nổ mạnh truyền đến lanh thành như chỉ trực chờ để đổ sụp, đá tảng sụt lở lăn lóc khắp nơi. Xuân tiêu liều mạng kéo tôi đi khỏi nơi này. Tôi hoàn toàn rối bời, cảm giác thình lình có một dòng nước mạnh mẽ đổ ào từ bên trên xuống, ập thẳng vào mặt, đẩy ngược chúng tôi lại. Tôi hốt hoảng vì quá bất ngờ. Ngay sau đó, bị dòng nước lớn hung hăng cuốn ngã nhào, trong cơn hoảng loạn. Tôi thấy đá to đá nhỏ đều rơi ào ào xuống nước. Đàn sói lúc nhúc trôi về phía chúng tôi. Sơn Tiêu vẫn sống chết tóm chặt lấy cánh tay tôi. Bất thình lình, một tảng đá lớn đập vào đầu tôi. Tôi chỉ cảm thấy vùng đầu vô cùng đau đớn, rồi ngất đi. Chương 62 Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, đầu cuốn băng, sờ tay lên thấy miệng vết thương bỏng rát đau đớn. Nhìn bức tường trắng phau, ánh đèn dịu dịu ấm áp, tôi bỗng thấy hơi bối rối. Có cảm giác xuyên không và hoang đường làm sao? Đầu tôi nặng trình trịch, nằm kẽ buổi trời mới lần lượt nhớ ra mọi chuyện ở Lang Thành. Tôi không khỏi thở dài thườn thượt. Cố gắng ngồi dậy Phát hiện ra triệu mù đang ngồi trên một cái ghế đặt cuối giường Co người trên ghế Co đầu rụt cổ như đà điệu Ngáy o o Tôi đánh thức anh ta dậy Anh ta mừng như điên Bảo tôi làm anh ta hết cả hồn Sau khi tôi bị đông gia đẩy xuống vách núi Nhóm người mặc quân trang thì thầm vài câu với đông gia rồi bỏ đi Ba người nhóm đông gia đợi tôi ở bên trên mãi, cuối cùng đợi hơn buổi trời, trở thấy bên dưới vang lên tiếng nổ ầm ầm. Vụ nổ có ảnh hưởng cực kỳ lớn tới hang núi, con vực cạnh đó vỡ toát ra, sông ngầm đứt đoạn, nước sông ào ào đổ xuống. Hàng động rung lắc chỉ trực sụp, chốc chốc lại có đá vụn vỡ rơi xuống. Khi ấy, Bạch Lãng đề nghị hay là ra ngoài đợi, Nhưng đông gia kiên quyết phản đối, nhất định phải ở lại đợi tôi ra. Về sau, hang núi ngày càng rung lắc dữ dội, cảm giác có thể sập và trôn sống đám ba người họ bất cứ lúc nào, thì bỗng thấy sơn tiêu cõng tôi trèo lên. Lúc ấy, đầu tôi bê bết máu, nhưng trong tình huống đó, họ cũng không kịp hỏi nhiều. Triệu mù cõng tôi chạy ra ngoài, đúng kịp khoảnh khắc cuối cùng anh ta xúc động tiểu thất cậu không biết vì cõng cậu ra ngoài mà chân ông đây có bao nhiêu vết rác đâu dứt lời triệu mù liền sắn quần lên cho tôi xem vết thương ngay để sau này tôi còn biết đường mà tiếp rượu anh ta tôi không có tâm trạng lôi thôi với anh ta hỏi luôn sơn tiêu ra sao rồi triệu mù biến sắc bắt đầu ba hoe với tôi chỉ nhắc đến mấy chuyện bên lề Tôi sốt ruột, đứng vụt dậy, làm động đến vết thương, đau chảy nước mắt. Triệu mù tưởng tôi khóc, vội nói thật với tôi. Khi ấy họ chỉ lo cứu tôi, không để ý được Sơn Tiêu đi đâu. Khi mấy người họ chạy hết ra ngoài rồi, thì không nhìn thấy cậu ta nữa. Tôi tái mặt, truy hỏi. Không nhìn thấy cậu ta là ý gì? Triệu mù lắp ba lắp bắp. Ý là là cậu ta có thể vẫn ở trong hang tôi kinh ngạc gì cơ, sơn tiêu không ra ngoài vẫn còn ở bên trong triệu mù sượng sùng gật đầu tôi đang muốn phát rổ lên nhưng nhìn cái chân còn chưa hạ quần xuống của triệu mù thấy đùi trên quấn kín băng lòng tôi lại không nỡ tôi thở dài chán nản rồi nằm xuống với khả năng của sơn tiêu Cậu ta chắc chắn có thể thoát ra, trừ phi bản thân cậu ta không muốn. Thậm chí cậu ta ra khỏi lang Thành chỉ vì đưa tôi lên, không chừng cậu ta còn vào lại lần nữa. Nghĩ đến đây tôi âm thầm cầu khấn, có khi cậu ta gặp kẻ cô bạn nhỏ trong lang Thành rồi cứu luôn cô ấy ra. Suy nghĩ ấy khiến tâm trạng tôi cũng khá hơn phần nào. Triệu mù thấy tôi không sao liền gọi điện cho Đông Gia Họ đến rất nhanh hàn huyên vài câu xong Bạch Lãng gọi điện thuê hai chiếc xe Việt giã đưa bọn tôi đến tề tề kép nhĩ mua vé máy bay chuyến sớm nhất trở lại Bắc Kinh Về đến Bắc Kinh Triệu mù quay lại bãi săn Đông Gia và Bạch Lãng về nhà tôi thì về thẳng tiệm ra Mã Tam thấy đầu tôi quấn mấy lớp băng giày Kinh ngạc đến quên cả nói chuyện, nhìn tôi kêu như tiếng gà mẹ. Tôi chẳng buồn giải thích với cậu ta, khoét tay cho cậu ta nghỉ một ngày, bảo cậu ta hạ cửa xuống rồi mau biến đi. Tôi pha một bình trà thơm, nằm trên ghế dưới tán lựu trong sân, nhìn sân vườn thân thuộc, hoa cỏ rậm rạp, dàn nho mình trồng, hương trà vấn vít, sắc trời vẫn ảm đạm. Tôi dần thấy lòng bình tĩnh lại. Thông thẻ uống trà, bắt đầu duyệt lại toàn bộ câu chuyện. Đầu tiên là bộ da sói trắng thần bí. Kế đó là người thợ săn chết bởi một chiếc nanh rắn trên đại hưng en. Sau đó thì không biết tung tích của quen đông lão ra. Lão tuyệt hộ phản bội. Nhóm người mặc quân trang hung tợn. Cô bạn nhỏ bí ẩn. lang thành nằm sâu dưới lòng đất. Tất cả những chuyện này như một con tàu lượn, hết đợt này đến đợt khác, không ngừng đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió, gần như không có cả thời gian suy nghĩ. Lang Thành dưới lòng đất rốt cuộc là sao? Nhóm Ma Quân Trang là thế nào? Tại sao sơn tiêu phải vòng vào Lang Thành thêm lần nữa? Tại sao cô bạn nhỏ lại xuất hiện một cách bí ẩn trong đền sói ở Lang Thành? Nghĩ tới đây tôi chợt thấy đau lòng. Chân tướng rút cuộc là gì? Sự thật đằng sau nữa lại là thế nào? Tôi chỉ là một người làm công trong tiệm gia thật thà ngoan ngoãn. Tại sao đột nhiên lại bị cuốn vào câu chuyện sâu không thấy đáy thế này? Mấy ngày sau, triệu mù tới chỗ tôi uống rượu. Lần này thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Bọn tôi đều gật gù nhiều tâm sự. Đuổi mã tam đi. Tôi gọi mấy món nhắm, vừa uống vừa trò chuyện với Triệu Mù về chuyến đi Đại Hưng An vừa rồi. Triệu Mù chắc chắn Đông Gia và Bạch Lãng đã biết chuyện Lan Thành âm sơn từ lâu, nên mấy thứ như nanh rắn khổng lồ, người mất tích, vân vân chỉ là một cái cớ. Nhưng anh ta cũng không biết vì sao mấy người Đông Gia lại phải tới đó, lại còn phải bí mật như thế. Tôi nhận thấy Chuyến đi Đại Hưng An lần này của Đông Gia, gồm cả mục tiêu của nhóm quân trang kia rõ ràng đều là lang Thành. Chuyện lang Thành là thế nào? Tôi và Triệu Mù bàn luận rất lâu, cũng phân tích bao nhiêu khả năng, cuối cùng vẫn không có được sự giải thích hợp lý. Về lang Thành, tôi nghĩ có lẽ giống với những gì Sơn Tiêu đã nói, đó là một tòa thành do sói dựng nên chèn đầy màu sắc kỳ bí. Nếu một tháng trước có người nói vậy với tôi, tôi chắc chắn sẽ cười ngất. Nhưng hiện giờ, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện trong lang thành, tôi đã hoàn toàn tin tưởng. Sức mạnh của động vật là khôn lường. Có lẽ loài người chúng ta luôn quá coi thường chúng. Bọn chúng có nguồn sức mạnh và trí tuệ mà chúng tôi không thể hình dung được theo như bích họa phát hiện trong Lang Thành và những trải nghiệm sau đó của bọn tôi. Về cơ bản, tôi đã đoán được cuộc sống trước kia và hiện tại của Lang Thành là thế nào? Ban đầu, Lang Thành có lẽ chỉ là một khe nứt của núi, bị đàn sói chiếm cứ, trở thành xào huyệt khổng lồ của chúng. Về sau, có lẽ đàn sói đã nuôi dưỡng một đứa trẻ loài người, kiểu như Sơn Tiêu, Người ấy được đàn sói nuôi lớn, biết tiếng sói, cũng có được tình cảm của kẻ cả đàn. Rồi người này trở lại xã hội loài người, thành lập một bộ lạc. Dưới sự lãnh đạo của người đó, bộ lạc trở thành một thế lực không hề tầm thường nơi rừng sâu núi thẳm. Khi các bộ lạc khác tới xâm lược, người đó gọi đàn sói tới, mượn lực đàn sói đánh bại kẻ thù. Có lẽ từ chỗ đèn sói, người thủ lĩnh đó đã phát hiện được có một thế lực thần bí ẩn giấu trong khe nứt. Thế lực này ẩn mình dưới vực sâu, có thể biến người ta thành một sinh vật bí ẩn dở người dở ngợm. Sinh vật thần bí này không chỉ có sức mạnh kỳ lạ mà còn khét máu. Không cần phải nghi ngờ, loại sức mạnh có tính bộc phát này gần như có thể dùng làm vũ khí trong kỷ nguyên vũ khí lạnh. Tôi đồ rằng, sinh vật thần bí kia còn đi kèm với cả đám côn trùng màu trắng bí ẩn, được minh họa bằng hình côn trùng kỳ dị, trong các bức bích họa, giống với loài côn trùng sống ký sinh vào đàn sói mà bạch lãng kệ. Phạm vi sát thương có thể còn kinh khủng hơn. Khi một lần nữa phải đối mặt với sự tấn công từ bộ lạc, Người thủ lĩnh này có lẽ cũng dẫn theo rất nhiều người trong bộ lạc tiến vào vực sâu, thừa kế được sức mạnh thần bí, tự biến mình thành một cỗ máy giết chóc, cùng với sự trợ giúp của đám côn trùng giành được thắng lợi triệt để Có lẽ trước khi biến thành quái vật, người này vẫn còn chút ý thức nên đã để người khác và cả những người kế thừa sức mạnh thần bí giam mình trong lang thành đồng thời để đèn sói đời đời canh gác, để phòng thế lực kia lại xuất hiện. Để cảm ơn loài sói, cũng như để bảo vệ chúng, người đó đã xây dựng một lan thành khổng lồ trong khe nứt, thậm chí tạo ra rất nhiều thứ phù hợp cho sói sử dụng, cộng đá, máng đá, đền sói, đồng thời cố ý xây lan thành ở một mọ dầu, để lúc then chốt đàn sói có thể cùng thế lực tà ác bị niêm phong kia, ngọc nét, đá tan, phá hủy, chôn vùi tất cả. Còn về công trình mà người Nhật xây sau này, tôi chỉ có thể đoán là năm đó khi quân Nhật sang xâm lược Trung Quốc, chúng đã tiến hành thăm dò ba tỉnh phía đông một cách kỹ càng. Có lẽ phát hiện ra bên dưới lòng đất có một lượng lớn dầu mỏ nên đã tập trung nhân lực tôi đã thấy rất nhiều bia mộ khắc tên hoa tử bách hợp tử vân vân hướng về phía đông nam đây rõ ràng là những phụ nữ mua vui theo quân sau khi chết bia mộ cũng hướng về nhật đến thăm dò dầu mỏ trước nhưng lại bị đàn sói tấn công thậm chí một đi không trở lại không có chút tin tức nào được gửi đi Có lẽ lúc người Nhật thăm dò dầu mỏ dưới lòng đất đã vô tình biết được bí mật của Lang Thành. Chúng muốn có được một thỏa thuận bí mật nào đó với đèn sói. Ví dụ như, đạt được sức mạnh bí ẩn bị niêm phong ấy nên đã cử người đến đào hầm mỏ ở đây để có thể xuống sâu dưới lòng đất. Đề phòng bí mật bị tiết lộ, chúng còn xây một đoạn tường vây không có cổng. Chúng mất bao công còn làm hẳn đường ray sắt. Không phải để khai thác quặng, mà để vận chuyển máy móc cơ khí cỡ lớn xuống, ví dụ như cái xe xúc đất kia. Nhưng xem ra, kế hoạch của chúng đã thất bại. Từ công sự dưới đất, bên ngoài khe nít, và máy móc vương vãi khắp nơi là có thể nhìn ra điều đó. Có lẽ chúng đã vào được lan thành, nhưng không thương lượng được với lũ sói thậm chí chọc giận đèn sói, khiến chúng gọi lũ côn trùng kỳ dị ra nuốt chừng tất cả, chẳng nhẹ xương. Vậy nên mọi thứ vẫn y nguyên như mấy chục năm trước. Có điều tất cả chỉ là suy đoán của tôi. Tình cảnh thật sự ra sao, chẳng một ai biết. Nghĩ đến đây, tôi đột ngột nhớ ra tại sao sơn tiêu phải vào lang thành. Theo tình hình trước mắt, Hình như đông gia và nhóm người mặc quân trang đã đạt được một thỏa thuận ngầm, đó là nhất định phải trợ giúp Sơn Tiêu vào lang Thành. Tuy nhiên, tại sao họ phải hợp tác làm vậy? Nếu chỉ để lấy một cái nanh rắn khổng lồ, rõ ràng là hơi vô lý. Chương 63 Đầu tôi nhanh chóng xoay chuyển, tư duy phân tích những điểm khác lạ của Sơn Tiêu. Cậu ta biết tiếng sói, khỏe mạnh, lanh lẹ, tính cách lầm lì, ngang tàng. Tôi thấy điểm đặc biệt nhất của cậu ta chính là hiểu tiếng sói. Nhớ lại những bức bích họa thần bí, tôi không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ cậu ta cũng muốn đạt được thỏa thuận gì đó với đàn sói? Hoặc cậu ta giống với những gì bích họa miêu tả? muốn nhận được sức mạnh thần bí mà đèn xói niêm phong giữ chặt. Nhớ lại, lúc trong hang động, cậu ta cũng chẳng ho he tiếng nào, một mình tự động xuống cái hang dưới lòng đất. Liệu có phải định bí mật kế thừa sức mạnh, nhưng lại bị lão tuyệt hộ giành trước? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, buồn bực uống hớp rượu, nhắm mắt lại. Dù mắt đã nhắm nghiền, Nhưng đầu óc tôi lại không ngừng những dòng suy nghĩ. Phân tích kỹ ra, phía sau Lang Thành còn ẩn giấu vài thế lực thần bí. Đầu tiên là Đông gia. Tại sao ông ấy phải kinh doanh một bãi săn kém lợi nhuận? Tại sao phải chiêu mộ hàng loạt thợ săn xuất sắc từ khắp nơi trên kẻ nước? Tại sao năm nào cũng phải lên núi đi săn mấy tháng trời? Chuyến đi Lang Thành lần này Từ những trao đổi bí mật giữa ông ấy và Sơn Tiêu, cùng thỏa thuận ngầm với nhóm mặt quân trang, có thể thấy ông ấy đã biết bí mật của lang Thành từ lâu, đồng thời cũng đã cắt cử Sơn Tiêu vào lang Thành. Nhưng đông ra làm những điều này để làm gì? Không lẽ để Sơn Tiêu mạo hiểm, nghìn cân treo sợi tóc, đi lấy một cái nanh rắn? Từ trước đến nay, trong lòng tôi, Đông ra luôn rất thần bí. Ông ấy nghiêm túc, lạnh lùng như một cỗ máy hoạt động liên tục suốt 24 giờ. Chưa từng xảy ra bất kỳ sai sót nào. Lần này sau khi lên núi cùng ông ấy tôi mới nhận ra ông ấy có không ít bí mật như một mê cung khổng lồ không ai có thể bước vào. Khoảng thời gian này tôi luôn nhớ tới câu nói của ông. Tiểu thất Cậu nhớ cho kỹ, làm người cũng giống như đi săn, người đánh cậu càng đau thì càng thật lòng đối tốt với cậu. Trong chuyến đi Đại Hưng An này, đã có mấy fan ông ấy như muốn hại tôi, rồi cuối cùng lại cứu giúp. Liệu có ẩn ý gì sâu xa trong đó không? Tôi luôn nghi ngờ câu nói của Đông Gia đang ém chỉ điều gì đó, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn chưa thấy thông. Còn có một thế lực khác, chính là nhóm mặt quân trang. Từ cái hộp sắt chôn trong mương nho có thể thấy, nhóm người này rõ ràng đã tồn tại từ lâu, lại còn là một thế lực rất mạnh, đến nỗi khiến đông gia phải hy sinh tiểu sơn tử để bảo vệ tôi. Nhưng theo triệu mù, nhóm mặt quân trang không hề có ý định truy tận giết tuyệt. Họ chỉ yêu cầu hai điều. Thứ nhất là giết tiểu thất. Thứ hai là không tiếc tính mạng, giúp Sơn Tiêu vào được lang thành. Điều thứ nhất của họ chính là thứ đang khiến tôi cực kỳ băn khoăn. Ông đây từ trước tới nay chưa một lần gặp họ, kẻ không nói đến việc đắc tội với họ. Tại sao nhất định muốn dồn ông đây vào chỗ chết chứ? Tôi thầm suy đoán, không biết nhóm mặc quân trang này có liên quan gì đến đội khảo sát ông ngoại tôi gặp 30 năm trước không? Đội khảo sát do một người mặc quân trang cũ dẫn đầu, cuối cùng một đi không trở lại ở núi Xét Long. Thế lực thứ ba chính là nhà họ cơ của cơ tiểu miễn. Dù cô ấy có cật lực phủ nhận, nhưng từ những chuyện bọn tôi gặp trong lang thành, sói ở nơi đó chắc chắn có một thủ lĩnh trí tuệ thâm sâu dẫn dắt. Tôi đồ rằng người đó chính là bà ngoại của cơ tiểu miễn. Theo lão tuyển hộ, nhà họ cơ có một thế lực nhất định trên dãy đại hưng an. Năm đó khi xây dựng tuyến đường sắt, kỹ sư cơ từng bắn pháo tín hiệu, rõ ràng có người đến tiếp ứng cho bà ấy. Ngoài ra còn sở hữu thuật sai bạo sói kỳ bí, khó mà bàn luận được. Thêm nữa, còn có một thế lực cực lớn mạnh ẩn sâu trong dãy đại hưng an. Lúc bọn tôi ở trong rừng ma, đầu tiên là bị đánh thức lúc nửa đêm. Kế đó phát hiện một cái chân người đẫm máu treo trên bụi cây. Những chuyện này giống như để cảnh kéo bọn tôi. Thêm nữa, từ cái xác kia có thể thấy, thế lực này không cùng phe với nhóm mặt quân trang, thậm chí còn lấy xác họ ra để dằn mặt bọn tôi. Thế lực này cực kỳ mạnh mẽ, chưa hề ra mặt. Vậy nên cũng không thể đoán được họ rốt cuộc muốn gì. Sự tình càng lúc càng phức tạp, hết câu đố này đến câu đố khác dần dần nổi lên, khiến người ta rất khó hình dung. Xem ra ẩn sâu trong đại hưng an, phía sau lang thành kỳ bí, chắc chắn còn đang giấu một bí mật động trời. Bí mật này quá mức mê hoặc, đã thu hút không biết bao nhiêu thế lực, bày ra một vén cờ dài mấy chục năm vây quanh Đại Hưng An. Điều đáng sợ hơn nữa là, vốn nghĩ chuyện chẳng có tí liên quan nào đến tôi, lại dần dần nhận ra, tôi sớm đã bị cuốn vào vén cờ khổng lồ này, thậm chí có thể bỏ mẹ bất cứ lúc nào. Tôi lại nhớ tới Đông Gia nói với tôi, ông ấy vốn không định đưa tôi theo, Bởi vì yêu cầu của quen đông lão ra nên mới miễn cưỡng dẫn tôi đi. Nói vậy, có phải đông ra luôn bảo vệ tôi không? Mà quen đông lão ra thân là người kêu gọi tổ chức hoạt động đi săn lần này. Sao từ đầu chí cuối chẳng thấy mặt mũi đâu? Càng nghĩ càng loạn, tôi đột nhiên cảm thấy cửa tiệm vốn rất quen thuộc, bỗng như một cái động sâu không thấy đáy. Nút chọn lấy tôi cuốn tôi vào trốn giang hồ tăm tối khổng lồ. Tôi chẳng dãy dụa được mấy cái, chớp mắt có khi đã nằm trong quen tài rồi. Tôi chợt thấy sợ hãi, không nhịn được gọi triệu mù một tiếng. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi lại chẳng nói gì. Ngoài cửa bỗng vọng đến tiếng reo xa xăm. Đồng nát đê! Ai đồng nát sắt vụn bán đê? Đồng nát đê? Ai đồng nát sắt vụn bán nào? Tôi bỗng hơi kích động, nhìn chằm chằm vào triệu mù. Mù này, anh bảo liệu cơ tiểu miễn còn sống không? Triệu mù ngước lên, hiếm khi nghiêm túc, nói. Tiểu thất à, tôi bảo này, con nhóc đó có vấn đề, cậu quên nó đi. Tôi sốt ruột, Cô ấy có vấn đề gì chứ? Triệu mù cười lạnh. Tiểu thất à, bình thường trông cậu cũng thông minh, vừa gặp gái xinh lại đần kẻ người. Cậu nghĩ xem, cô gái này bảo cô ta làm nhân viên tàu họa để điều tra chuyện bà ngoại. Vậy sao cô ta không đến thẳng Đại Hưng An làm việc luôn cho rồi? Hừm, tôi thấy cô ta làm việc trên tàu chỉ có một mục đích, đó là tiện giám sát những người từ Bắc Kinh đến. Với lại, Lúc chúng ta gặp cô ả ở Lâm Trường, cô ta theo xe quân đội lên núi. Cái xe đó đi đâu rồi? Họ có quan hệ gì? Thấy chưa, cậu cũng không nói được chứ gì? Vẫn còn, chuyện bà ngoại cô ta cũng ly kỳ quá đấy. Còn vừa khéo ăn khớp với lão tuyệt hộ. Liệu họ có bàn trước với nhau không? Triệu mù vừa nốc rượu, vừa xòe ngón tay nói cho tôi nghe. Tôi đang muốn cãi lại. Đầu bỗng nổ âm, tôi nhớ tới một chi tiết. Khi ở lâm trường, cơ tiểu miễn thấy tôi bỏ đi, liền cuống lên, gọi tôi một tiếng, tiểu thất. Vấn đề là, bọn tôi toàn dùng tên giả trên đường, tại sao cô ấy lại biết tên thật của tôi? Những phân tích thấu đáo về bích họa của cô ấy, sự hiểu biết với động vật, sử dụng súng thuần thục, cùng với cú lộn ngược người kia, nào giống một người bình thường. Ai... Cho dù thân phận của cô ấy là gì, thì cô ấy cũng ngọc nét hương tan ở Lang Thành rồi. Nghĩ vậy, lòng tôi vẫn thấy hơi buồn, ngồi uống thi với triệu mù đến say mềm người. Mấy ngày nay, tôi chẳng có tâm trạng làm ăn, dù sao cũng chẳng ai đến tiệm. Tôi cho mẹ tem nghỉ luôn ba ngày, mình thì ăn ngủ hết ở tiệm, ngày nào cũng ngủ đến khi mặt trời lên gần đỉnh đầu mới thông thả dậy mở cửa. Ngày nọ, khi tôi vẫn đang ngủ trong tiệm, bỗng nghe có người đập cửa ầm ầm. Tôi đang mơ mơ màng màng thuận miệng đáp một tiếng, vơ bừa cái áo ra mở cửa. Lúc ấy đang ngược sáng, ánh nắng chiếu thẳng vào, vô cùng chói mắt. Tôi lấy tay che nắng, thấy ngoài cửa trống không, chẳng có lấy một bóng người. Tôi chửi một tiếng, đang muốn đóng cửa lại. chợt phát hiện ra có người đang ngồi dưới đất. Người đó cúi gầm mặt vào giữa hai chân, không nhìn rõ là ai. Tôi thấy lạ ngồi xuống soi xét, sửng sốt. Áo gió quen thuộc, tóc dài rối bời. Người này chính là cơ tiểu miễn. Cơ tiểu miễn? Sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy... cô ấy không phải đã kẹt lại trong lang thành sao? Cô ấy thoát thân thế nào? Thân phận của cô ấy rốt cuộc là gì? Cơ tiểu miễn như đã chịu sự đả kích cực độ, thần kinh hoàn toàn suy sụp, trên éo gió toàn bùn đất, cũng không biết làm sao cô ấy tìm được tôi. Tôi thấy hơi xót xa, lúc ở lang thành tôi chỉ vu vơ bảo Tôi là quản lý một tiệm gia thú ở tiền môn. Có lẽ cô ấy đã tìm khắp các tiệm đồ gia một lượt, cuối cùng mới tìm được đến đây. Cô bé này không ngờ sau khi tinh thần suy sụp, cô ấy lại đến đây tìm tôi. Tôi thử gọi nhỏ cô ấy một tiếng, cô ấy không phản ứng. Tôi lại gọi cô ấy một tiếng. Cuối cùng cô ấy cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt vừa hốt hoảng vừa mê man. Kế đó, cô ấy đột nhiên nói một câu với giọng điệu vừa trầm thấp vừa kỳ quái, như sợ người khác nghe thấy. Lại lập tức cúi xuống. Câu nói ấy khiến tôi kinh hãi biến sắc, không khỏi run dậy cả người. Cơ tiểu miễn nói, Bà, bà tôi, bà biến thành sói rồi. vừa rồi thì chúng ta đã kết thúc quyển thứ nhất của bộ truyện quỷ dấu người với quyển một này có tên là lang thành âm sơn là một câu chuyện ở trong lang thành một cái ngọn núi cái hang động ở dưới núi đó thì uh, lang thành ha các bạn có thể thấy là một cái nơi toàn là sói không thôi và cũng là một cái cuộc phiêu lưu đầu tiên của tiểu thất bắt đầu mở ra uh, không biết là những cái câu chuyện này nó liên quan như thế nào đến đến một cái nhóm người mà đi săn cùng với lại ông ngoại của tiểu thất 30 năm về trước. Sau khi mà Uyên đọc xong cái phần 1 này, Uyên thấy là trong cái chương cuối cùng, cái chương 63, tác giả đang dẫn dắt khá là hay. Nghĩa là hai cái chương cuối này nó như kiểu là tổng hợp lại tất cả những cái sự kiện đã xảy ra trong cái quyển 1 này từ lúc bắt đầu à, dẫn dắt lý do như thế nào mà đi vào trong Đại Hưng An rồi vô Đại Hưng An gặp những vấn đề gì bla bla bla gì đó. Thì hai cái chương cuối này hầu như là đang tóm tắt lại tất cả những cái sự kiện xảy ra cùng với những cái câu hỏi, những cái bí ẩn mà tác giả muốn chúng ta lưu ý tới, nhưng tác giả lại chưa có tiết lộ trong cái quyển 1 này. Trọn bộ truyện quỷ giấu người này chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 quyển với 617 chương. Thì hôm nay trong video này sau 63 chương là chúng ta đã kết thúc quyển 1, lang Thành Âm Sơn. Ở video tiếp theo thì Uyên sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho chúng ta quyển 2 của Quỹ Giấu Người. Với quyển 2 này thì có tên là Hang Rắn Lan Thương. Các bạn cùng đón xem nhé. Và cũng để cho Uyên có động lực làm thêm nhiều video cũng như là giới thiệu đến nhiều nội dung chuyện khác nữa, thì Uyên rất hy vọng là chúng ta hãy ủng hộ Uyên bằng cách là sau khi mà chúng ta nghe xong bất kỳ một video nào, các bạn hãy để lại tương tác, comment ở bên dưới video để Uyên biết rằng các bạn đang theo dõi bộ chuyện này và bạn đang quan tâm đến nội dung này. Và bạn cũng đừng quên là chia sẻ những video này đến cho bạn bè của bạn nhé. Và nếu bạn nào chưa đăng ký theo dõi kênh của Uyên thì hãy ủng hộ Uyên bằng cách là chúng ta hãy ấn vào nút đăng ký, theo dõi kênh, đồng thời bấm vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì mỗi lần Uyên upload tập mới nhất của bất kỳ chuyện nào lên, YouTube sẽ gửi thông báo đến cho các bạn và chúng ta có thể theo dõi bộ truyện đó một cách nhanh nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại!